các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại cho kể cho các bạn nghe rồi. Đó là giữ để cho hồn phách không thoát ra khỏi được cơ thể. Mà không thoát ra khỏi cơ thể một ngày, hai ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nó sinh ra uất giờ ức để mà đến lúc có thể là tự điều khiển xác mà di chuyển được bằng cách này hay cách khác. Đó. Mà cụ thể nhất là gì là phong bế thất khiếu. Đó phong bế thất khiếu mà thật ra không phải là thất khiếu đâu mà nó gọi là bát khiếu nó còn cả cái lỗ as nữa người ta sẽ lấy à, mối thù bất tử còn khoảng sáu tập nữa giang ngân huy nguyễn năm 6 sáu tập nữa người ta sẽ đổ cái cái cái cái cái thủy ngân vào trong thất khiếu và cả cái lỗ as để phong bế tất cả những cái lỗ ở trên người và tất nhiên là không chỉ là thủy ngân mà nó còn có nhiều thứ khác phép thuật gì, gì gì đó để làm cho linh hồn nó nó không theo cái quy luật của thiên địa đó là người chết linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. Nhưng người này chết linh hồn không thể rời khỏi thể xác nhưng vẫn không được coi là sống mà đã là chết. ở bên dưới người ta đã quyết định đã ký đóng dấu rằng này chết rồi. Thế nhưng linh hồn vì không thể rời khỏi thể xác nó sinh ra uất dở và dưới những cái sự xúc tác đặc biệt thì đến một ngày linh hồn đó, nó nó điều khiển sắc nó vùng dậy theo lệnh của thầy ta thì cái này thì nó cũng chỉ là những cái ghi chép thôi bây giờ thì gặp các chú công an các chú bộ đội các chú bắn bom phát mày chết thêm phát kiếp nữa mày vùng dậy tao bắn cho mày nguyên một băng ak 47 không thì mày lại chết thêm nhiều kiếp mày căng nữa tao nhét cho mày quả quả na, <cười> văn lợi tách sát đúng rồi một chút đấy anh sẽ nói cái đó, <cười> anh cảm ơn, tao nhét cho mày quả na bùm tao rút chốt bùm đúng không ạ, thì đó là như vậy, cái thứ hai cái vấn đề thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em một chút đó là đọc cái bộ này, thì tôi nói thật với anh chị em là ngày hôm qua mình đọc và mình nghe lại thì mình chưa ưng lắm, tại vì trong cái cách để để để để nói chuyện với giao tiếp của những người đồng bào thì cái người mỗi một dân tộc họ sẽ có cái cách phát âm nó riêng và mình chưa ưng lắm nhưng cả ngày hôm nay mình cứ mình cứ tìm những cái cái cái cái, cái tư liệu đó về những cái cái, cái người đàn bà họ nói chuyện với nhau để mình tập giọng nói thật là mình cũng chưa ưng bởi vì <cười> mình là người ở phía bắc nên là nói chuyện Nói, tiếng Nam thì có khi nói Còn nghe nó còn giống giống Nhưng mà tiếng của đồng bào ở khu vực Tây Nguyên Thì nói thật là khó thật Mình cũng chưa ưng lắm, mình cố gắng tập thì Anh chị em trong quá trình nghe nó, nó có cái gì nó chưa được Thì anh chị em thông cảm Còn à, cũng xin chia sẻ với anh chị em là Ngày hôm nay tôi thấy có một bạn Hình như bạn Nguyên còi, Nguyên coi gì Comment ở bên Youtube Thì tôi nói thật, tôi không biết là bạn Có phải là hay nghe chuyện của tôi hay không Nhưng nói thật là những comment của bạn Nó mang tính chất rất tiêu cực Và tôi thật lòng là tôi muốn rất block bạn Bạn nói rằng là Tác giả bị làm sao mà viết là Bọn người kinh thế này thế kia Thế thì tôi cũng đã có comment lại rồi Chắc là các bạn đọc thì bạn cũng sẽ thấy Ở phần comment của tập 1 Thì tôi giải thích lại cho anh chị em nghe Ở trong chuyện Không phải chỉ là bộ này của tác giả Nam Côn Và Diễm Hằng mà có rất nhiều bộ chuyện Hoặc là phim Đó Người ta hay dùng cụm từ của người đồng bào gọi là bọn người kinh Dạ thưa cái bọn người kinh đó trong hoặc đó Nó không phải là một cái cụm từ mang nghĩa mệt thị hay là tiêu cực gì Mà nó là một danh từ Nó là một danh từ Nó giống như là tên của bạn đó. Nó giống như tên thằng cha tũn này Nó giống như tên nam cun Tên diễm hẳn Nó giống như một cách gọi Bà ơi bố ơi mẹ ơi Nó là một danh từ để gọi Nhân sưng Chứ nó không hề mang cái tính chất miệt thị. nên Thậm chí là người kinh của chúng ta đôi khi còn, còn trong những câu chuyện của một số người ý thức kém còn nói là bọn dân tộc. Và nói thật là bọn dân tộc từ cái mồm của những kẻ đó nói ra thì nó lại không vô tư như là những người đồng bào gọi bọn người kinh. Mà cái câu bọn dân tộc của những người kia nói ra nó lại mang cái, cái màu sắc. Ok, tôi xin phép, tôi ban bạn này, chuyện nghe như hài, thì em cảm ơn anh. Anh không cần phải nghe nữa, anh hạnh chương nhá. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net